cang yêu nghiệt tập 87 Đào Vô Ngần vào đũa bất tử. Quan sát một hồi ông giật mình. Đây là mê tung trận cấp tiên hay sao? Ơi, lần đầu tới hả? Phần thần của Triệu Bân cười. Đến khi nhìn thấy thành Thiên Thu, ông càng thêm thản thúc. Hàng chi không ai tìm ra. Sau khi vào, ông ngẩn ngơ rất lâu. Tòa thành này sao giống như cái nồi lẩu thập cẩm. Lực lượng lại cực kỳ mạnh. Này thiệt, người đó cũng khó mà. Đại trưởng lão Ma Gia khoanh tay. Ma Sơn cũng muốn nói y hệt. Dường như họ đều nhận ra đau vô ngân. Tuy ông thuộc trấn Ma Ti, nhưng lại không phải dạng hung tàn ác độc. Dù bắt được truyền nhân của ma vực, nhưng cũng không giết. Còn âm thầm thả đi rất nhiều người. Nếu như đổi lại là người khác của Trấn Ma Ti Thì sớm đã bị chém rồi Phụ Tân Giọng non nốt vang lên ngay sau Tiểu Bất Phàm xuất hiện Trong tay cầm theo linh quả Ngay thờ hoạt bác nhúng nhảy đi tới Còn trời Người lạnh luồn như đau vô ngân Mà nước mắt giàn dụa Đã 10 năm rồi Từ khi con trai ông bị nhốt vào hình tháp Đã gần 10 năm rồi Mọi người không làm phiền Đều dạy tánh Đi rất xa Bên tai vẫn còn nghe tiếng nấp của Đào Vô Ngân Đò tỏ người Chuyện nhỏ thôi mà Thấy cho con được đoàn tụ Không uống công hắn liều mạng vào hình thác Đào Vô Ngân không đi Quyết định ở lại thành Thiên Thu Đế đô hay trấn ma tì Đều chẳng là cái thái gì Nếu đã cứu được tiểu bất Phàm Ông còn về để làm gì Phần đời còn lại Ông sẽ dành hết thời gian ở bên con trai Đương nhiên nếu triệu bân cần Ông sẽ hết mình giúp đỡ Lại có thèm cảnh với chuẩn thiện Các lão tiền bối hài lòng gợt đầu Để chào mừng đau vô ngân gia nhập Bọn họ đặc biệt bày mấy bàn tiệc Sau khi quá chén Ông lại say tới bật khóc Ông nhắc tới chuyện liên quan tới thầy tử Là người có lai lịch không tầm thường Khổ nổi hồng nhan bạc phận Sau khi sinh ra tiểu bất Phàm cũng qua đời Tất cả mọi người đều biết chuyện năm đó E không đơn giản như thế Cũng không ai hỏi Chuyện tiểu bất Phàm bị nhốt vào hình tháp là vì sao Người yêu đã mất Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục Ông còn có con trai Tối đó Mấy người thanh giao ô lan cũng đến Mấy cô gái tinh tế Ai cũng mang quà biếu phụ dung Nhìn từ xa Giống một đàn con dâu hiếu thảo. Rào non cũng nhiều quá chứ hả? Bọn tô vụ xích xoa. Ngoài xích xoa, bọn họ không cần quan sát triệu bân từ trên xuống dưới. Khiệm tốn thôi. Triệu bân hạ giọng. Mỗi lần nói ra hai từ đó, hắn đều rất oai phong. Có một tiếng gầm vang dội các thành thiên thu. Ma tử tỉnh lại sau thời gian bế quan. Chỉ một tiếng ngáp, Lại như tiếng hổ gầm tới nỗi quỷ đầu to ngồi gác bên giường còn phải giật mình, bật ngửa. Sau nhiều ngày ngủ say, trạng thái của ma tử có nhiều biến đổi. Khi huyết dồi dào hơn với sức mạnh của hùng hổ, tỉnh thoảng giữa hai chân mày xuất hiện hoa văn kỳ lạ khiến cho mọi người bất ngờ. Có vẻ như tên này liên kết tinh thần với hùng hổ. Chỉ cần hùng hổ lớn lên, tích lũy đủ sức mạnh. Có thể giúp cho hắn ta hung hộ hóa. Năng lực chiến đấu nhất định không có tầm thường. Đăng điền bị may mù chân nguyên bao phủ. Bóng dáng hung hộ thấp thoáng tận sâu bên trong. Phần lớn mọi người có mặt đều không thể nhìn thấu được. Giống như tiểu kỳ lân và cây thần tạo hóa của Triệu Bân. Người thường sẽ không thể thấy được. Triệu Bân vuốt cầm nhìn vào đăng điền của ma tử một lúc lâu. Hắn có thể nhìn thấy hùng hổ. Trước đây chỉ to bằng nắm đấm Giờ đã lớn thêm được một chút Hơn nữa còn rất hoạt bát Tiểu kỳ lân thấy vậy thì nhảy ra Thần thú chạy ra tìm lại sự tự tin Cuối cùng cũng có một con nhỏ hơn nó rồi Tiểu hùng hổ hơi nhúc nhát Thấy tiểu kỳ lân Nó vội vàng quay đầu Bỏ chạy vào đan điện của ma tử Tiểu kỳ lân kêu lên Chạy quanh ma tử cảnh tượng sau rất hòa bình thái thượng hùng hổ nghiễm nhiên trở thành một cái đùi nhỏ, còn tiểu kỵ lân lại thành đại ca, kiêu ngạo sải bước đầy thần thái. Nó mầy nấu mặt tiếc. Triệu Bân ứng thẳng lưng, mặt mà tự tối sầm, so tòa kỵ hắn ta thua sắc dáng, đỏ thần thú, hắn cũng bại hoàn toàn, đo thực lực không thắng. Đậu vợ có vẻ như hắn ta làm gì cũng bị tên này đè bẹp, cảm giác thực sự không vui. Quang là được Các tiền bối có ánh nhìn thoáng hơn Có ai đó đã lình tiếng Một lát sau có tiếng hét lấn vang lên Ma tử nhìn thấy phù Dung thì quỳ xuống Hắn cũng biết nói lời dữ lời Mẹ của Triệu Bân cũng là mẹ của hắn ta Mẹ Tiếng gọi phải nói là thân thiết vô cùng Phụ Dung không kịp phản ứng Suýt tướng đâu là con riêng của Triệu Yên Có điều nếu người ta đã quỳ xuống Thì phải phát ly xì Má, má ơi, má Phổ dung vừa phát ly xì Liền có cả đám quỳ xuống theo Tô Vũ Lăng Phi Rất quý chí vương linh Dù sao cũng là tiền quỳ mãi thì được mãi Sau một hồi náo nhiệt Lại quay về chuyện chính Giải quyết ma cung Mọi người lúc này không biết xào huyệt ma cung ở đâu Nhưng tiểu hùng hổ thì lại biết Ma Khôi thánh tự trước đây của Ma Cung Từng là chủ nhân của nó Quan hệ không hề đơn giản Nó biết rõ Ma Cung ở đâu Lực lượng cỡ nào Và vị trí cụ thể Trong đêm các trưởng lão cầm theo đồ nghề ra khỏi thành Ngoài triệu bân Ma Tử thư Khung Những người còn lại đều là cảnh giới chứng thiên Bên trong có cả phòng tế của La Sinh Môn Và đào vô ngân của trấn Ma Ti vừa mới gia nhập Trên đường đi Ma Tử không khỏi suýt xoa Cứu người khó hình tháp là một hành động không hề tạm thường. Dưới ánh trăng, những vật sáng đối nhau vút qua bầu trời. Bọn triệu bân di chuyển với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía nam. Sau huyệt của ma cung ở phía nam đại hạ, nếu đi cả ngày lớn đêm thì mất khoảng 4-5 ngày sẽ đến. Mấy lão tiền bối đều rất bình thẳng, phần lớn đều ngồi ngáp trên ghế ngồi. Họ đang giữ tinh thần, ra vẽ là một nghệ thuật. Đợi khi đến Ma Cung thì nhất định phải cho ra dáng Triệu Bân ngồi xếp bằng Lấy ra một bò rượu Không biết đang nghiền ngắm điều gì Thật ra với lực lượng của mấy người thương khung Thì không cần hắn phải đi theo Nhưng vì bảo bối Hắn vẫn cần phải đi một chuyến Có tiền hay không cũng được Chủ yếu là muốn xem thử Trong bảo tàng của Ma Cung có đèn trường minh hay không Đến đêm thứ tư Mọi người dừng chân trước một vùng núi Cảnh như tên, dạy núi vân vụ, phóng tầm mắt, chỉ thấy toàn sương mù, hơn nữa dãy núi có rất nhiều đỉnh núi, hơn 8.000 đỉnh. Không cần nhìn cũng biết địa thế bên trong hình thành hoàn toàn tự nhiên, thích hợp bố trí trận pháp. Tiểu hung hổ cho hay trong núi có rất nhiều trận pháp, vòng ngoài chủ yếu là mê tung trận, vào sau bên trong sẽ là tru sát trận và thú hộ trận. Bảo vệ sao huyệt của ma cung một cách rất kiên cố. Ên gì không tìm được. Đại trưởng lão Ma Gia xích xoa. So với ma sơn của ông, vị trí ma cung lựa chọn có vẻ nhiều huyền cơ hơn. Chính ma tướng dư trướng ma quân đều có sở trường riêng. Cửu ma tướng giỏi thu thập tình báo. Tứ ma tướng, tức là lão tổ ma cung, thì lại giỏi trận pháp. Mặc dù đã rất lâu đời, nhưng có rất nhiều trận pháp cổ được lưu truyền, nếu dùng để giữ nhà thì thừa sức. Nó, ông giỏi về cái gì?" Triệu Bân hỏi Thư Khung. "Tôi giỏi tẩu nét đi thôi." Ma Tử ho khan một tiếng, là người đầu tiên bước vào dãy núi vân vụ, bởi vì đây là mục đích của hắn ta. Chiến lực của hắn có thể không bằng các cường giả, nhưng vẫn là một người dẫn đường tốt bởi vì hắn tầm ý tương thông với tiểu hùng hổ. Nơi này có rất nhiều bẫy rập, phải cẩn thận hết mức. Trong lúc đó, triệu bân thương khung đều cảm thấy đối phương không thuận mắt, đặc biệt là thương khung. Ông ta rất muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình, sau mới lôi triệu bân đi tán gẫu chuyện thế thái nhân sinh. Tẹo sách Ma tử đi đằng trước, có tiểu hùng hổ dẫn đường, Triệu bân mở thiên nhãn quan sát khắp nơi. Đi càng sâu sương mù càng mờ ảo. Dù sao ma cung đã ở đây từ rất lâu. Triệu bân cởi giày dùng đại địa linh chú, tính tâm cảm nhận. Ngay cả hắn còn gặp khó khăn, thì đừng nói tới những người khác. Bước vào dãy núi vân vụ, ai cũng sẽ trở thành cái mù. Thậm chí tới thương khung còn phải thới dài. Truyền thừa ma tướng thứ tư quả nhiên không tầm thường. Dưới ánh sao, mọi người càng lúc đi càng sâu. Ma tử đàn đi đột nhiên ngừng lại. Có thể thấy, sương mù nhiễm không ít huyết sắc, ngửi được cả huyết tinh khí. Có đại chiến. Triệu bân dùng đại địa Linh Chúa cảm nhận. Không thấy nào, làm gì có động tính. Tam trưởng lão nhú mày Động tính của đại chiến đã bị trận pháp và lấp mà có người công phật mà cùng sao? Ma tử quay sang hỏi Triệu bưng. Mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ, trên đường đi họ gặp rất nhiều bùa chè lấp, quả nhiên có đại chiến. Sau khi băng qua một con sông, bọn họ có thể nghe tiếng ầm ầm của đại chiến truyền ra. Ngoài ra còn có rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Thê tộc, Triệu Bân quát lên. Hoa cỏ xung quanh đều đã héo rũ vì âm khí ăn mòn. Nếu như là thi tộc thì mọi chuyện đều hợp lý. Với nội tình của thi tộc, nút trọn ma cung là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Ma cung là truyền thừa của ma vực, khả năng cao sẽ giữ một phần của bác bộ phù đồ. Thi tộc bắt đầu đại chiến với ma cung. Hơn nữa ma cung thương vong thảm trọng. So với huyết im môn thì nội tình của thi tộc lại càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì mỗi kẻ thi tộc đều sẽ mang theo hai thi khui. Tới một khu rừng, mọi người ngay lập tức ẩn thân. Nhìn từ đây có thể nhìn thấy một tòa thành cổ nằm sâu trong sương mù, thành cổ ma cung. Cường giá ma cung đang cố hết sức để chiến đấu. Đại chiến diễn ra hết sức ác liệt. Máu tươi đầy xuống tường thành, xác chết cùng chất đóng. Là nhiều như vậy. triệu Bơn cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Thi khôi công thành, thi tộc đứng đằng sau thao túng. Tất cả cường giá thi tộc đều mặc áo đen, số lượng khống đồ. Xem khi tức thì ít nhất phải là 30 cường giá trấn thiên. Địa tạng còn lại cũng rất nhiều. Thường khung thấy vậy phẫn nộ vô cùng. Quả là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Năm xưa khi ma vực cường thịnh, làm gì có kẻ nào dám trêu vào? Trời cũng bỏ rơi ma cũng ta! Trên tường thành các trưởng lão ma cùng rít lên bi thương. Thi tộc thay lớn, trận hình khổng lồ, mà cùng đêm nay sợ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Phải ăn nói làm sao với tổ tiên dưới suối vàng đây? Giết! Giết không cho lại một bóng! Đám cường giá thi tộc đang khống chế thi khôi đều nấn nụ cười mang rợ. Vừa dứt lời, liền nghe âm thanh xe gió truyền đến từ trong khu rừng tối. Đám cường giá thi tộc ngoái đầu nhìn, lọt vào tầm mắt là một thanh chiếc mâu. Đúng hơn là nỏ mạnh của xe nỏ. Mậu, mẫu né đó. Đám cường giá thi tộc rống lên, bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng chi lo công thành. Không hề biết bên kia khu rừng có kẻ địch ẩn thân. Trong lúc không chú ý, liền bị công phạt. Trưởng lão Ma Cung sứng sờ. Bọn họ tứ cố vô thân, lấy đâu ra viện quân. Trựa bân ra tay hết sức quyết đoán, bày ra mấy ngàn xe nỏ. Cũng hóa ra rất nhiều phân thân. Hơn 10 đỉnh núi Trong nhảy mắt bị sang phẳng Đám cường giá thi tộc Oanh tạc tứ tung đầy trời Bị nổ một đống lớn Những kẻ còn lại cũng mất đi tứ chi ầm ầm rơi xuống Đó, đó là Mai Gia Còn có Mai Sơn Không ngờ bọn họ tranh đấu mấy ngàn năm Nhưng vào thời khắc nguy cấp Hai dòng truyền thừa lại ra tay tiếp viện Lão dạ thôi Vẫn còn sống mà Đại trưởng lão Mai Gia gầm lên Trong lúc chém giết một cường giả chấn thiên của thi tộc. Nhìn thấy hai dòng truyền thừa cứu viện. Đại trưởng lão Ma Cung chấn chính lại tinh thần. Cầm huyết kiếm, dẫn dắt cường giả Ma Cung giết ra ngoài thành. Ẩn oán trước đây bó qua. Đêm nay đồng lòng giết địch mới là chính đạo. Cường giả thành thiên thu cùng cường giả Ma Cung trong ngoài giáp chiến. Đánh tàn tác cường giả thi tộc. Vốn chỉ chiến lực của thi tộc rất mạnh. Nhưng sau mạng oanh tạc lúc nãy, mất thương vong thảm trọng, phần còn lại cũng không còn trong trạng thái đính cao. Chiến thắng ngày trước mặt, tình thế bị đảo ngược chỉ trong khoảnh khắc. Triệu bân còn chưa tham chiến. Trước đó, hắn biến ra rất nhiều phân thân để điều khiến xe nỏ, tiêu hào vô số chân nguyên cùng với tiền lực. Nhưng đấu pháp của hắn ta vẫn rất có hiệu quả. Đã gặp trận hình khổng lồ thì cuồng oanh loạn tạc là điều cần thiết. Tới đây! Sau khi nhét vào miệng một đống đan dược Hắn vác bá vườn cùng nhảy ra khỏi khu rừng Nhưng còn không đợi đáp xuống Đã có một luồng sáng đèn từ trên trời dán xuống Một kẻ áo đen vừa đáp đất Cây ra một tiếng nổ lớn Làm lan tràn tầng tầng ánh sáng đen Những người đang chiến đấu như cường giá thiên thu Cường giá ma cung cùng cường giá thi tộc Trong đó có triệu bân đều bị chấn bay ra Sau người áo đen lại có thêm một người áo tím từ trên trời dán xuống. Cả khu vực ngay lập tức trở nên trống trảy. Trong phạm vi trăm trượng, ngoại trừ những thi thảy, người sống đều bị thối bay. Lợi, lợi thiên vỗ. Lão Tố Bạch Gia là người đầu tiên ổn định, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người áo đen cùng người áo tím là hai cường giá thiên võ. Chính xác là hai thi khôi cảnh giới thiên võ. Hai hốc mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Tuy xung quanh có cuồng phong gào thét, nhưng vẫn không thay thổi bay tro bụi trên hai thi khôi. Hai thi khôi đứng sừng sững như hai tượng đài, toàn thân bộc phát uy lực trấn áp của cường giả thiên võ. Thể tộc hết sức quyết đoán, về muốn nuốt trọn ma cung mà động tới cả thi khôi cấp bậc thiên võ. Đám cường giả thi tộc cũng hết sức xưng xúc, hiển nhiên bọn chúng không biết phe mình Còn cất giấu hai đại lão Để có thể khống chế hai thi khôi Các bậc thiên võ Nhất định cũng phải là một thiên võ của thi tộc Hoặc là chuẩn thiên Chạm ngưỡng thiên võ Nếu vậy đã tới lúc Cục diện thay đổi Lời là một trận chiên khô khẩn Thương khung câu mày Quan sát tứ phương Nhưng không thể tìm thấy Kẻ gọi ra hai thi khôi Giống như ông Mọi người cũng đang câu mày tìm kiếm Giết yep. Ngay lập tức, tiếng hét vang vọng đầy trời, là mệnh lệnh tru sát của kẻ triệu hội thi khôi thiên võ. Tất cả mọi người đều muốn tìm ra vị trí truyền ra âm thanh, nhưng tiếng hét giết chóc đột ngột xuất hiện, không thể nào xác định được. Hai thi khôi thiên võ đã cử động, khi thế vô cùng mạnh mẽ. Mọi người chia làm ba nhóm, một công phạt, một chống lại thi khôi thiên võ áo đen, một chống lại thi khôi thiên võ áo tím. Đám thi tộc còn lại ngăn không được công phạt, liên tiếp bị nhóm đầu tiên chém đầu. Nhưng hai nhóm còn lại lại hết sức chọc vật. Mọi người vây công. Hơn 30 cường giả trấn thiên vây công hai thi khôi thiên võ. đã không địch nổi, còn bị chấn cho bay đầy trời. Nội tình hùng hậu như lão tố bạch gia mà trúng một chuẩn của thi khôi thiên võ, cũng phải học máu chàng dụa. Xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rách. Ngay cả lão tổ bạch gia còn như thế. Thì đừng nói những cường giả chuẩn thiên khác. vì làm cái gì vậy? Lên đi! Thương Khung quát lên nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không đáp. Chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm hai thi khôi thiên võ. Tuy chiến lực của hắn ta rất mạnh. Nhưng trong lúc này phải dùng chiến lực phù hợp thì tốt hơn. So với kẻ liều mạng. Phải tìm được kẻ khống chế hai thi khôi. Chỉ cần diệt được. Thiên khôi thiên võ sẽ tự mình sụp đổ. Vừa hay hắn có năng lực tìm ra. Thiền nhãn mở ra lé lên ánh sáng huyền dị. Giữa thi khôi và kẻ không chế, có một sợi dây liên kết đặc biệt. Một tia sáng mỏng hơn sợi tóc, liên kết giữa thi khôi cùng với kẻ không chế. Trong lúc quan sát, ma tử cũng đang quan sát. Vừa nhìn thấy, thì hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi nhảy vào trong một khu rừng, âm thầm tiến vào bên trong. Trước khi đi, Triệu Bân thu lại xe nỏ. Nếu kẻ không chế lộ ra sơ hở, hắn cũng không ngại bắn chết đối phương. Ngay các cường giá thiên võ còn không dám đối kháng nó mạnh. Hắn không tin, kẻ đó có thể đối kháng được. Ngay đằng kia. cả hai đều nhìn vào một vách đá. Trên vách đá có một lối vào sơn động. Ngọn nguồn của tia sáng nằm ngay bên trong. Đồng ngoại nào, bảo bố của ta. Triệu Bân tự giác lấy ra xe nỏ. Bắn! Phân thân ma tự quát lớn Mở ra cấm chế trên xe nỏ Ngay lập tức Mưa nỏ mạnh bắn ra Nỏ mạnh xe gió tạt tránh lửa Kẻ không chế thi khôi trong sân động Cao mày thật chặt Chưa kịp đứng dậy nỏ mạnh đã bắn tới rồi Lực xuyên thấu hết sức khủng khiếp Ngay cả vách đá của sân động Cũng bị bắn cho sụp đổ Trong lúc đất đá bay mịt mù Kẻ không chế thi khôi thoát ra ngoài Là một lão chà tóc đỏ Mặc dù đã khoát hát bào, nhưng không thể tránh khỏi pháp nhãn của Triệu Bân cùng với ma tử. Lộm cân! Lão già tóc đó hư lạnh tung trong một trưởng. Triệu Bân cùng ma tử đồng loạt tiến lên. Một quyền một kiếm, tiêu diệt trưởng ân. Lão già tóc đỏ kêu rên rồi bị đẩy lùi từng bước. Hai mắt nhau lại nhìn chằm chằm Triệu Công Tử. Nhận ra một quyền của hắn thật sự quá dũng mạnh. Lão Chí vừa tung một trưởng tám phần uy lực. Vậy mà có thể bị một quyền của tên này hóa diệt. Về phần ké bên cạnh, rõ ràng chỉ là đánh hỗ trợ. Thời đại này đã thay đổi rồi sao? cảnh giới địa tạng nhỏ nhoi mà có chiến lược kinh khủng như vậy. Tảo nào lại trốn ở đây? Triệu bân lẩm bẩm. Tuy đối thủ cường đại nhưng không phải là cường giá thiên võ. Cũng không phải chạm vào ngưỡng thiên võ. Chỉ là trốn thiên đến phong. Nhưng điều này thật kỳ lạ. Chấn thiên đỉnh phong có thể điều khiển hai thi khôi thiên võ cùng một lúc hay sao? Hẳn là do huyết mạch đặc biệt. Ma tự khẽ nói. Triệu bân sờ sờ cầm. Đối phương có tóc đỏ, hiển nhiên là có huyết mạch đặc biệt. Chuẩn bị! Ma tử nhắc nhở. Luôn sẵn sàng Ma luôn huyết tới. Ma tử nói trong lòng, mở ra cảm pháp thiền nhãn. Cùng lúc đó, giữa ấn đường của lão già tóc đỏ, Bóp lên một ngọn lửa màu đen lão ta phất tay lột bỏ phần da trên ấn đường của mình Tiếng kiếm len khen vang lên Huyết quàng trôi mắt hiển hiện Triệu bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sát Ngắm chuẩn vào cái địch Một kiếm xuyên qua ấn đường của lão già tóc đỏ Động tác hết sức đơn giản, hiệu quả Cách hai người phối hợp vẫn là hoàn mỹ như trước Láo già tóc đỏ lập tức ngã xuống mặt đất Hai thi khôi thiên võ bên kia cũng đồng loạt ngạ xuống. Không còn kẻ không chế, bọn chúng chỉ là hai khối thịt vô tri. Triệu bân thu kiếm, ma tự sáng tay áo. Láo già tóc đỏ là một nhân tài, chắc chắn trong người có không ít bảo bối. Nhưng lúc bọn họ đang tìm kiếm bảo bối, láo già tóc đỏ đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lé ra một u quan, khóe miệng đầy máu, nhét lên nở nụ cười mang rợ. Triệu bân ma tử sửng sốt. Trong nhảy mắt, liền có một tia hủy diệt bọc phát từ bên trong cơ thể của lão già tóc đỏ. Âm khí cùng sát khí cuồn cuộn bùm lên. Hai người triệu bân đang ở rất gần lão, không kịp phản ứng. Đồng loạt bị chấn cho bay ra. Tiếp sau là hai luồng sáng phóng tới chỗ bọn họ. Cánh tay trái của triệu bân đã bị chặt đứt. Cánh tay phải của ma tử đã bị thối bay. Hai người ngã xuống mặt đất. Không thể đứng vững. Ở phía đối diện. Láo cha tóc đỏ đã đứng dậy. Tích ý vặn vèo cổ. Ấn đường bị triệu bân đâm xuyên đã khép miệng. Máu tươi trở về lại bên trong cơ thể. Láo ta nở nụ cười âm trầm lành lẽo như ác quỷ. Mà luận quyết tế. Thuấn thần tuyết sắc. Tất sớ làm cho lâu phụ bất ngờ. Bất diệt mò thân quyết. Ma tử triệu bân nheo mắt. Chật vật. Bọn họ chắc chắn không nhìn nhầm, láo trà tóc đó này đã tu luyện bất diệt ma thần quyết. Chuyện này càng kỳ lạ hơn. Người thi tộc sao có thể biết được? Sống to gió lớn đều đã vượt qua, không ngờ đến vùng biển lặng lại lật thuyền. Đối phương quả nhiên là một nhân tài, có thể khống chế hai thi khôi, lại tu luyện được bất diệt ma thần quyết. Cho dù Hoàng Phi Vũ Linh có tới đây, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Tánh tử tiền tùng, lại câu kết đi dư nghiệp của mai dựt, đúng là thú vị. Láo già tóc đỏ mỉm cười nhìn về phía triệu bân. Xa xa lại vang lên tiếng nổ lớn. Láo già tóc đỏ sống lại, hai thi khôi thiên võ cũng ầm ầm đứng dậy theo. Bước ta đợi khai sát dưới. Triệu bân hờ lạnh, lập tức thi triển kỳ lân hóa. Ngay cả mà tử cũng được năng lượng kỳ lân bao phủ. Hình thể khổng lồ tới mức dọa người. Hắn vốn không nghĩ mình sẽ phải dùng tới năng lượng kỳ lân. Tuy nhiên lão dạ tóc đỏ ra tay rất nhanh. Chuyện này kéo dài càng lâu, phe mình sẽ bị giết càng nhiều. Mặc dù có hơn 30 cường giả trứng thiên, nhưng cũng không đủ cho hai thi khôi kia tiêu diệt. Được bao phủ bởi năng lượng kỳ lân, hai mắt mà tự sáng người huyết mạch sôi trào vô cùng phấn khởi. Chờ tiểu hùng hộ của hắn ta lớn lên. Hắn cũng có thể có sức mạnh như thế này. Tân tố kỳ lân, quá nhìn dành bất cứ truyền. Lá già tóc đỏ âm trầm cười. Trong mắt lão hiện lên sự tham lam tột độ, không hề tỏ ra sợ hãi. Kết thúc đột. Triệu bân dương cung cài tên. Dùng tiên lực làm cung. Dùng thiên lôi, huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí làm tên. Ba mũi tên hợp nhất. Thêm vào năng lượng kỳ lân mang theo uy lực nghiền nát. Hắn không rảnh nhiều lời vô nghĩa. Ra tay liền phải ra đại chiêu. Tiêu diệt sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Láo già tóc đỏ không nhúc nhích. Chỉ khẽ nâng tay lên. Năm ngón tay mở ra hướng về phía triệu bân. Hắn thấy có những bí văn màu đen đang lưu chuyển. Kỳ lạ hơn còn có một vòng xoáy đang mở càng lúc càng lớn. Triệu bân bắn ra một mũi tên. Dễ dàng bị vòng xoáy nước dẫn Thậm chí một tia sáng nhỏ nhất Cũng không thể xuất hiện Bí thuật không dân Triệu bân giật mình Vòng xoáy đó không phải bi pháp bình thường Mà là bi pháp không gian Không hổ đại lão của thi tộc Quả nhiên có tài năng Một kẻ mạnh như vậy Không chỉ có thể chiến đấu Còn có thể tu luyện bất diệt ma thân Chẳng lẽ Lấy dao mũ trầu để giết gà Đây chính là câu trả lời của lão già tóc đỏ. Cho dù là công phạt ma cung hay giải quyết các cường giả khác, lão đều rất lười ra tay. Lần này sở dĩ ló thàm chiến, là bởi thì tộc của lão đã không trấn áp được cục diện này. Triệu bân quát lớn một tiếng, tung ra một trưởng như núi lớn, khí thế hết sức mạnh mẽ. Trưởng ấn còn chưa kịp đáp đất, mặt đất đã không chịu được áp lực mà nứt ra. Ánh mắt của lão già tóc đỏ lộ ra vẻ khinh miệt. Lão dơ tay đối kháng trưởng ấn, nhưng vẫn có thể đứng vững. Không chỉ vậy, trong lòng bàn tay còn hóa ra một lóc xoáy. Bên trong lóc xoáy có lực căng nuốt hóa diệt trưởng ấn khổng lồ của Triệu Bân, còn muốn hút cả cánh tay kỳ lân của hắn vào trong. Triệu Bân vội vàng thu tay, không thể tới gần vòng xoáy kia. Chỉ trong chốc lát, không biết có bao nhiêu năng lượng kỳ lân đã bị vòng xoáy nuốt dẫn. Bị pháp không gian của lão già này Hẳn là thiên phú truyền thừa Của huyết mạch đặc biệt Lão này không phải cường giả Chủng thiên đến phong bình thường Hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng Không từ ngặn nấu nữa đủ Xa xa truyền tới tiếng cầm rống Của đại trưởng lão Ma Gia Triệu Bân lít mắt nhìn Có một thi khôi thiên võ Đang đi về hướng này Mọi người đang cố hết sức chống lại Nhưng không thể nào ngăn cản được Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Bân đã cắm kiếm xuống đất. Thiên lôi trận Vừa dứt lời, dưới mặt đất đã phóng ra rất nhiều lôi điện. Bất cứ kẻ thù nào đứng trong phạm vi mấy ngàn trượng, đều bị lôi điện công phạt. Hắn ở trong trạng thái kỳ lân hóa, thì triển thiên lôi trận không chỉ có phạm vi lớn, còn có y lực sát thương cực mạnh. Chúc tội mộn! Láo cha cười lạnh, bắt đầu kết ấn niệm chú. Biến ra một cố quan tài hư ảo Bao phủ toàn thân của mình Tạo thành lớp phòng ngự tuyệt đối Lôi điện đánh vào cố quan tài gây ra âm thanh len kèn đình tài nhất ốc Nhưng vẫn không thể nào đánh vỡ cố quan tài Chỉ có thể tạt ra ánh lửa lớn Triệu bơn lại lấy ra cây đàn đá Tấu lên khúc vô sương Tiếng đàn mang theo cảm ý sát phạt Một kích liền có thể phá được Quan tài hộ thể của đối phương Thậm chí dư âm của cảm ý còn khiến cho láo già tóc đỏ bị đánh lui về sau mấy bước. cả cơ thể bị rạch ra rất nhiều vết thương. Y phục nhuộm đỏ màu máu. Có hiệu quá. Triệu bân phót tay áo, càng đánh càng hăng. Cảm ý bá đạo, càng lúc càng bộc phát sức mạnh húy diệt. Láo già tóc đỏ đứng yên nở nụ cười mang rợ, chuẩn bị thi triển thêm một loại căm pháp. Giữa ấn đường khắc ra một bí văn cổ xưa. Khi thế bá đạo gia tăng Lão nâng hai tay hướng về phía triệu bân Bên trong hai lòng bàn tay đều có vòng xoáy không gian hiện ra Xoay tròn cực nhanh Hai vòng xoáy hợp làm một Che chắn trước người lão Giống như khi nãy Vòng xoáy không gian càng di chuyển Lại càng trở nên lớn hơn Cảm ý vô hình đánh tới Đều bị hút vào trong vòng xoáy Chết tiệt Một chiêu có thể nuốt chấn cái thiên hạ sau Lão ta có vòng xoáy không gian che chở trước người, xem ra công phạt cứu nào cũng không có hiệu quả. Cẩn thận! Ma tử đột nhiên hét lên. Vòng xoáy không gian của lão già tóc đỏ càng lúc càng lớn, tràn tết tận nơi này. Lực cắn nuốt hoa cỏ cây cối đá vụn, thậm chí cả khi huyết kỵ lân bọc phát cũng bị lão hút vào trong. Đi! Triệu bân vung tay đẩy ma tử khó năng lượng thấy kỳ lân. Sau đó hắn liền bay lên trời. Đi sao? Láo chà tóc đỏ quát lên một tiếng, cầm kiếm chỉ lên bầu trời. Vòng trời rung lên, lại hiện ra một vòng xoáy không gian vô cùng lớn, ép xuống đến đầu Triệu Bân. Triệu Bân thấy vậy, liền vội vàng dừng lại. Hắn bay quá nhanh, xích nữa là bay thẳng vào vòng xoáy không gian. Cho dù hắn chưa kịp bay vào, nhưng tình cảnh cũng hết sức chật vật. Khoảng cách giữa hắn và vòng xoáy không gian quá gần. Năng lượng bị hút vào không ít. Thân thể bị mất cân bằng về lực hút. thấy kỳ lân cũng vì đó mà tiêu tan. Đừng nói tới lúc này, hắn đã không còn trong trạng thái kỳ lân hóa. Cho dù thi triển kỳ lân hóa, cũng không thể ngăn cản được. Giờ phút này hắn đã trở thành một con châu chấu, yêu ớt, không thể chống lại nổi lực hút của vòng xoáy không gian. Khoảnh khắc, trước khi bị hút vào vòng xoáy, hắn đột nhiên biến mất. Vòng xoáy không gian của lão cũng đã tan. Lão không còn giữ được vòng xoáy không gian nữa. Bí thuật không gian tuy rằng áo dịu, nhưng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Một cường giả chuẩn thiên đính phong như lão, không thể chịu nổi lượng chân nguyên bị hao tổn. Mặc dù vòng xoáy không gian có thể tiêu diệt được trạng thái kỳ lân hóa của cơ ngân, nhưng lão ta đã rơi vào cuộc diện lưỡng bại câu thương. Tình trạng của tiểu bối có vẻ không được tốt cho lắm. Trong rừng sâu, Triệu Bân rút kiếm bước ra. Cánh tay bị mất, đã được tái tạo lại. Những vết thương do không gian cắt phải, lúc Triệu hoáng ngược, đều đã khép miệng. Hàng có thể chắc chắn rằng đối phương không thích thi triển vọng xoáy thêm một lần nào nữa. Đố đi giết người rồi! Láo già tóc đỏ hờ lạnh, nhanh như chớp, bắn ra một tia sáng mang lực xuyên thủng. Triệu Bân không hề né tránh, dùng thân đối kháng. Trên ngực bị chọc ra một lỗ. Đại trúng đòn nhất định phải trả lại cho thích đáng. Một quyền cực mạnh đánh bật đối phương. Cường giả chuẩn thiên thì sao? Bị một quyền anh tạc, mạnh tới mức xương cốt kêu lên răng rắc. Khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Triệu bân giỏi nhất là giáp chiến. Một khi bị hắn ta tiếp cận, sẽ lãnh trọn đấu chiến thanh pháp. Tốt xấu gì người ta cũng là một láo tiện bối. Lại bị một tiểu bối không biết bỏ Đức lột sạch trà tóc đỏ gầm lên phẫn nộ đầu tóc bùa xù lão bắt đầu hiến tế tuổi thọ mở ra một cảnh pháp một nguồn năng lượng huyết mạch mạnh mẽ chấn bay triệu bân đấu khi chấn bay ra ngoài triệu bân liền quát lớn một tiếng triệu bân định thân chém ra một kiếm lôi phong một kiếm còn chưa trúng vào lão trà tóc đỏ trước mặt đã có một bóng người khác xuất hiện thì khôi thiên vỏ áo đen Lao ra cản trở đường kiếm của Triệu Bân. Còn mạnh mẽ tung một chưởng, đánh Triệu Bân bay ngược ra sâu. Giết, giết cắn cho ta. Láng già tóc đỏ rít gào. Nhận lệnh thi khôi nhanh như chết, thuấn thân tới trước mặt. Không cần bí pháp gì, chỉ cần tung ra một chứng đơn giản. Triệu Bân biết mình không thể đỡ được chứng này. Chứng này nếu như trúng, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn đã sớm mở ra thiên nhãn nhắm vào lão già tóc đỏ. Trùng hợp, đồng lực còn đủ để thi triển, di thiên hoán địa. ta xin lỗi. Con rối cảnh giới thiên võ rơi xuống. Lão già tóc đỏ bị chém chết ngay tại chỗ. Còn đến tái sinh nữa hay sao? Triệu Bân và ma tử một đông một tay. Ai nấy sách theo kiếm, vây quanh thi thể của lão già tóc đỏ. Chỉ mong có thể băm lão ta thành thịt vụn. Hết cách rồi. Ai bảo lão có bất diệt ma thần quyết? Không bâm nát nhừ, sớm muộn gì lão cũng có thể tái sinh được. Đám đông cường giả bị đám cho sống dở chết dở. Hai người cũng bị thương rất thề thảm, không thể hứng thêm đòn tấn công nào nữa. Đóng máu thịt của lão chả áo đỏ nhút nhích, phát ra tiếng gạo thét. Nhưng lão không thể tái sinh được nữa. Bỏ luân huyết tới! Ma tử thét lên. Cố gắng khôi phục đồng lực Ta thiểu chết ngươi Ngọn lửa đang ngầm của hắn ta Rất hiểu hiệu Một khi đã cháy Càng cháy càng đượm Không hề đau đớn Không biết từ bao giờ tiếng la thảm thiết tắt ngấm lão già tóc đỏ đã quy tiên Không biết là bị chém cho thành tro bụi Hay bị thiêu cho thành tro lão ta chết đến mức Không thể chết thêm được Cũng buồn bực đến mức Không thể buồn bực hơn nữa một đại tướng trong thi tộc, điều khiển một lúc hai cảnh giới thiên võ, sở hữu bất diệt ma thần quyết và bí pháp không gian, vậy mà vẫn bị hai tên võ tu địa tạng xử lý. Triệu Bân thu kiếm ngồi xuống, ma tử ho ra một búng máu, cả Triệu Bân cùng với ma tử không ngừng thở dài. Huyết mạch của lão già tóc đỏ không yếu, bị đánh cho thành tro đúng là lãng phí. Nhưng lão có thể cải tử hoàn sinh, một khi lão sống lại, Cho dù bị phong ấn, vẫn có thể điều khiển được hai con rối cảnh giới thiên võ kia. Họ không thể chịu nổi nữa rồi. Lít mắt nhìn sang, chạy thấy thề thảm. Ai nấy máu me đầm đìa, bị hai con rối thiên võ đắm cho không phân biệt được đông Tây Nam Bắc. Tới bây giờ trái tim bé nhỏ của họ vẫn còn đập thình thịt. Cũng may mà cùng có tiếp viện, đôi hình chi viện hùng hậu. Nếu không mà cùng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đừng nói là thi tộc, chỉ cần hai con rối cảnh giới thiên võ cũng đủ đánh cho họ ra bã. Cố mà cùng con rồi ông báo đáp sao đây? Đại trưởng lão Ma Gia và đại trưởng lão Ma Sơn cùng xách hũ rượu. Sau khi nhấp một hớp, lại nhìn về phía đại trưởng lão Ma Cung. Bây giờ cuộc chiến kết thúc, họ mới nghiêm túc suy xét Maya và Ma Sơn quanh năm đối đầu Không biết đã kết thành liên minh từ bao giờ Thêm cả thánh tử thiên tông Hóa ra cũng là một thành viên Của liên minh này Trốt cuộc đây là cái loại tố hợp gì có biết dễ nợ là ai hay không Tàm trưởng lão Ma Maya rất tự giác Dịch chuyển thương khung Tới vị trí dễ thấy Mà tuân từ sâu Vì trước màu quân Là thương khung Không đợi đám đông lên tiếng Đại trưởng lão Maya đã mở miệng rồi. Đào vô ngân giật mình. Ông gia nhập vào thành thiên thu, nhưng không biết thân phận của thương khung. Các cường giả của Maya càng thêm sướng sờ. Thương khung ngồi khoanh chân, lặng lẽ vuốt râu, phong phạm dần tiến tới cảnh giới cao nhất. Cường giả ma cung nhìn cường giả ma sơn và Ma Maya bằng ánh mắt tham dò. Chuyện dính dáng tới lão tổ, họ không dám đùa cợt tầm kiến tuyển bối. Các cường giá ma cung đồng loạt đứng dậy, cùng kính hành lễ. Nội chiến thì nội chiến, lão tổ vẫn phải nhận, cho dù đây là thủy tổ của ma sân. Lâu phù định hợp nhất nằm mệt. Thương khung điềm tĩnh, lời nói uy nghiêm. Các cường giá ma cung đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quỳ một chân khấu đầu. Dường như họ không có lý do gì để tự chối. Cùng một góc gác, Hà tất phải tương tàn. Quanh năm nội chiến, họ đã mệt lắm rồi. Mà tướng thứ sáu chính là nhân vật tầm cỡ lão tổ. để ông ta tới thu dọn tàn cục quá mức hợp lý. Đời này đó không còn an toàn nữa. Chuyến nhỏ thôi. Thương khung lên tiếng. Quả là thế sự vô thường. Người tiêu diệt thánh tự của nhà họ lại là ân nhân cứu mạng của họ. Đêm đó nhánh của Ma Sơn cũng từng có tâm lý như thế. Thời gian lâu dần, chỉ đành mỉm cười cho qua ân oán mà thôi. Nếu có trách, thì phải trách thánh tử nhà họ chọc với người không nên chọc. Họ không có Qua hồi lâu đám đông lắc đầu, gì mà đèn trường minh chưa từng nghe thấy. Trong lúc họ nói chuyện, tiểu hung hổ chạy ra tung tăng nhảy nhót. Các cường giá ma cùng sứng sờ. Đây là thái thượng hung hổ, mặc dù vóc dáng hơi nhỏ nhưng họ vẫn có thể nhận ra. Ờ, chuyện này nói rõ cũng vậy Triệu bân trầm ngâm, dài thì không cực nói. Đó, đại trưởng lão ma cung bế tiểu hung hổ chạy thẳng tới thành cổ ma cung. Đám đông không hiểu gì, lục tục chạy theo. Ở bên này cổng thành ma cung mở ra với ma gia và ma sân, thì ma cung này không có nhiều khả năng phòng thủ. Nếu không nhờ hai nhánh tới chi viện, Ma cung đã bị tiêu diệt từ lâu Đại trưởng lão ma cung Đưa tiểu hùng hổ tới một địa cung Triệu bân và đám đông Cùng tiến vào theo Địa cung không quá nhỏ Bên trong ẩn chứa một linh trì Tiên lực tràn trề mây mù vấn vít Bầu không khí mông lung Hàm chứa sức mạnh dồi dào Đây là Ma tử ngợ vực Tình thú tử tố nguyên Từ thời tố tiên đó không còn. đời này được nuôi dưỡng hàng trăm năm là để chuẩn bị cho hung hổ. Đại trưởng lão ma cung mỉm cười. Trước gì đợi Thánh tử quay về, sẽ để hung hổ dùng tới. Không ngờ ma khôi trồn thân ở vị trí. Bọn ta cho rằng hung hổ đã chết rồi. Lại không ngờ nó sống. Phần này hấp thụ cũng không muốn. anh chuyện này sao mà được? Ma tự nói thì nói vậy Nhưng hắn lại đón lấy tiểu hung hổ Âm một tiếng ném vỡ linh trì Nút đi, nút tôi chết thì thôi Ăn thứ này có thể cao lớn Lớn lên đội ta vẫn người đi làm mau Trong trí nhớ của họ Thánh tử Ma gia không phải là người như thế nghĩ vậy đám đông nhìn về phía triệu bân Gần mực thì đen Hắn lại do cái tên này Triệu công tử khoanh tay đi dạo trong địa cung Nhìn cái này ngó cái kia Trong địa cung lớn như vậy, ngoài linh trì ra chắc hẳn vẫn còn báu vật. Tiến vào linh trì, tiểu hung hổ cực kỳ hăng hái, nuốt lấy nuốt đẩy không hề khách sáo. Vóc dáng tùy nhỏ, nhưng mỗi khi hút một phần tinh túy, lại cao lớn thêm một chút, sức mạnh tăng thêm một bậc. Khó lắm! Đại trưởng lão ma da mỉm cười, con hổ này quả có tiền đồ. Không ai trong ma cung phản đối chuyện di dời. Thi tộc chịu thiệt, tuyệt sẽ không buông tha. Nếu phải chuyển nhà, thì thứ chỉ đem được sẽ mang đi hết. Không mang được sẽ tiêu hủy ngay tại chỗ. Dưới địa cung, triệu bần lôi ra tại vật của lão già tóc đỏ, tự mình kiểm đếm. Nói thế nào cũng là lão làng của thi tộc, trên người toàn là báu vật. Kiệm đếm báu vật xong, nhìn qua tiểu hùng hổ rồi mới chạy về phía hai con rối thiên võ. Láo chà tóc đỏ đã chết. Hai con rối thành vật vô chủ. Như phù nhàng. Mà hai con rối này không phải là con rối tầm thường. Là con rối đã được luyện hóa. Tương khung có mặt. Ông ngồi xộm xuống nghiên cứu. Nhìn ra được cái gì đâu? Trợ Bân cũng ngồi thập. Tới bây giờ, thương khung vẫn chưa nhìn ra được điều gì. Nhưng ông đã nghĩ kỹ rồi. Nếu có thể điều khiến được. Trước hết, Phải đắm cho Triệu Bân một trận nhớ đời Người cười cái gì Trong địa cung Triệu Bân Thương Khung chụm đầu nghiên cứu Thương Khung dù chưa nghiên cứu ra điều gì Nhưng chỉ nghĩ tới việc Đập Triệu Bân thì bất giác bật cười Triệu Bân bỏ đi Đi tới bên cạnh Linh Trì Ma Tử vẫn còn trong chừng Hai mắt sáng ngời ngời Đợi khi nó lớn lên chúng ta sẽ luyện thứ Ma Tử mỉm cười Đừng có chờ dợi Triệu Bân nói với vẻ đầy kiêu ngạo Cho dù hắn ta có hùng hộ hóa Thì cũng không thể đánh bại được Ma tử thì không phục Triệu Bân rời khỏi Tìm đến một nơi yên tĩnh Quay mặt vào tường minh tưởng Hắn minh tưởng cái gì? Là suy nghĩ về bí pháp không gian Là vòng xoáy không gian Lão tóc đỏ đã dùng Là một bí thuật lợi hại Hắn đã từng đánh nhau với rất nhiều người Nhưng không có bao nhiêu kẻ đấu tay đuôi với hắn trong trạng thái kỷ lương hóa. Ngồi thiền rất lâu vẫn không tìm ra được manh mối. Là vì hạn chế trong huyết mạch hay sao? Nói theo cách của Nguyệt Thần, người phàm rất khó có thể hiểu về không gian. Loại phép tác này bị giới hạn, tới võ đạo còn chưa hiểu hết được, thì nghĩ gì tới không gian? Các bậc tiền mối lúc này đều không ránh tay. Đến mà cùng để giúp đỡ. Giúp khắc lại Trần văn Lúc về bố trí trận pháp Ở Thành Thiên Thu Tăng khả năng phòng ngự Lớ sau này Thành Thiên Thu có bại độ Cũng có thêm một tầng báo hộ Một lúc sau trên trời xuất hiện dị tượng Dị tượng của hùng hổ Sau khi nó hấp thụ tinh tí Từ thú nguyên đã lột xác Chỉ có một năm Trải qua hai lần sinh tử Đại nạn không chết Ác có hậu phúc Nó đã lột xác, niết bàn Triệu Bân mỉm cười, ngước đầu nhìn bầu trời. Triệu Bân cũng nhảy ra. So về gián dấp có vẻ như hùng hổ đã lớn hơn nó rồi. Đến đêm thứ ba mọi người mới khởi hành. Cả đoàn người ngựa, hùng hổ tiến thẳng về núi bất tử. Thương Khung khoanh hai tay, ngồi trên lưng một con dìu hâu. Miệng lẩm bẩm suốt dọc đường. Chỉ còn lại ma quật và ma điện. Giữa đường Triệu Bân đi về hướng đế đô. Cũng như Ma Gia Ma Sơn Bạch Gia, khi người Ma Cung vào nửa bất tử, nhìn thấy Thành Thiên Thu. Không cái nào trong số bọn họ có thể tin được. Người của Ma cùng chán vắng vì biết được quá nhiều bí mật. Bên này Triệu Bân cũng đã đi tới Đế Đô. Vừa hay vào đúng sáng sớm, Đế Đô vốn náo nhiệt, càng náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của hắn ta. Đã mấy ngại rồi không nhìn thấy hắn. À. Rất nhiều người ánh mắt không che giấu được sự kính sợ tới cả mấy lão tiền bối cũng như thế thánh tử thiên tông xuất quỷ nhập thần mang đậm sắc thái thần thoại những chuyện hắn làm đều động trời chẳng hạn như giết hết nhân tài của các nước lúc ở Ma Vực lừa giết trăm vạn đại quân ở Biên Quang ác chiến với gia tộc siêu cấp ở Nam Vực bất cứ chuyện nào cũng là việc người khác không thể làm được Ơi nè nè Người nói xem có phải kẻ xong vợ hình tháp là hắn tàu. Mọi người tụ tập với nhau xôn xao bàn tánh Chuyện cũ xảy ra gần một tháng trước. Trên thực tế, tứ uy hầu đâu có muốn bó qua. Ngoài mặt thì dừng, nhưng âm thầm lục sát khắp nơi. Lào nắm binh quyền trong tay. Ai mà biết, kẻ này đã điều đi bao nhiêu cao thủ. Lúc hắn đang nhìn về phía lầu xanh cũ, thì hồ lai bước ra, quần áo sóc xích. Tráng và mặt dính đầy dấu sông. khóa là một tên hòa thượng trang hoa. Da mặt của Hồ Lai cực kỳ dày. Hắn không cho là vậy. Trong chuyến đi tới Ma Vực, hắn đã đánh mất 50 năm tuổi thọ. Không chừng sẽ về với đất mẹ ngày nào không hay. Đập vào mắt Triệu Bân lại là một người áo đen. Một ông già với tu vi không tầm thường. Tên tử, tới tử nhà to có lợi mời Thánh tử trong lời nói của ông chính là ân minh. Tao không đánh. Đèn trường minh. Ông vừa thốt ra, Triệu Bân liền dừng lại, ánh mắt sáng rực. Thánh tử, cho mội. Triệu Bân theo vào trong quán rượu đi thẳng lên tầng 3. Trong căn phòng sang trọng nhất, ân minh đã bày sẵn một bàn tiệc. Người áo đen dẫn người đến rồi lui ra, không quên đóng cửa. Triệu Bân nhìn ngó xung quanh Uống độ hàng quyên thôi mà Không cần căng thẳng vậy Ân Minh cười nham hiểm Cẩn thận dân hưng Mà nghe nói ngươi có đèn trường Minh Vừa quan sát vừa hỏi Không nhắc tới đèn trường Minh Thì ngươi chịu tới sao Vậy ngươi có hay không Có hay không thì phải xem Triệu huynh đây có nấy mặt hay không Cả đại hạ đều biết Tàu hộ cơ, cơ ngân Ta không dám nhận tiếng triệu huynh của ngươi. Triệu bân kéo ghế, ngồi xuống lấy ra thao cơm. Có người mời, đương nhiên hắn không khách sáo. Chỉ hỏi chúng ta thôi, diễn cái gì? Ngươi lừa được người đời nhưng mà sao lừa được ta? Ta thật không phục sự gan dọa của triệu huynh đây. Dám lén vào thiên tông, còn dám sống vào tận hình thấp. Có thể ăn bậy nhưng không thể nói bừa. Triệu bân đã động đũa, bắt đầu ăn. Lúc ăn cũng chịu yên phận mà nói Chẳng phải ta chỉ thắng ngươi có một lần à Ngươi cũng không cần phải bám riết mãi ta vậy Nếu muốn đánh nhau à, Hẹn ta đánh thêm trận nữa Chứ cứ nghĩ ta diệt gán tội danh cho ta Tại mất phong độ lắm Triệu Quỳnh Nếu nói chuyện kiểu đó thì không thú vị nữa rồi Nếu ta là Triệu Bân à, Ta sẽ bị xét đánh Sam sát nổi lên Vì những lúc như thế Khiến người ta không kịp trớ tay Triệu Bân liếc lên nhìn trời Để nông trời cũng không nhìn được Mà cô không chịu tựa nhấn sao hầm hả Triệu Bân ở đâu ra Triệu Bân ngậm một miệng cơm rồi nói Tôi đâu có kẻ xong giờ hình tháp Là người của Phu Đại Tế Ti Có thể cầm lệnh bài cướp Phụ Dung Rồi giấu đi Triệu Bân cái gì ấy. Vậy mà còn tự ăn cướp la làng Wow cái chiều này của người cao tay thiệt Phu Đại Tế Ti chơi cái trò dương đông kích Tây Chứ có thể lựa được tử hậu thôi Nên sao mà lừa được ta? Triệu Bân cứ nói liên tục. Lập luận đâu ra đó. Ta thật sự nghĩ không ra. Trúc cuộc Triệu Bân đã cho nhà người bao nhiêu tiền. Cho bảo bối. Mà khiến các người chịu đối đầu với tử y hầu. Còn không tiếc để dẫn lên một màn kịch lớn như vậy. Rồi nó không phải nhờ thánh tử ta lên trí. Thì xích nữa ta cũng tin. Triệu Bân nói với vẻ hùng hồn khả khái. Mặt ân minh đầy vẻ giận dữ. Đừng nói hán ta. Tất cả cử vĩ tiên hồ trong người cũng mở mắt. Lườm nguýt Triệu Bân một cái thật bén. Cái thằng nhảy. Dám gọi tớ. Triệu Bân cười thầm lạnh lùng. Ân Minh muốn tìm hắn hàng quyên là giả. Gọi mới là thật. Trong căn phòng không có cơ quan. Nhưng lại có một người. Là Tử Y Hầu. Mọi người ta có việc. Ừ, ta đi trước à Diễn xong kịch ăn xong cơm. Hắn phải đi tới chỗ khác. Vì chính là Triệu Bân. Vậy mà còn muốn đi. Ân Minh hét lớn. Tiến tới chặng Triệu Bân. Bởi tới dạch trần âm mưu. Nên muốn giết người dược khẩu à Tại giết ngươi. Ân Minh không thèm nói lời thừa thải. Cũng chẳng muốn giải thích. Lập tức tung ra một chưởng. Ánh mắt Triệu Bân trở nên lạnh lùng. tung hám sơn quyền. Ân Minh thổ huyết ngay tại chỗ. Xương vai bị đánh cẩy. Nếu không dùng đến cụ vì hóa. Thực lực cũng chẳng ra gì. Triệu Bân lập tức rút kiếm. Ra đòn chí mạng Theo sau tiếng kiếm là tiếng hồ ly gặm lên Triệu bân dùng thuấn thân tuyệt sát Ân minh thì triển cụ vị hóa Là cổ vĩ hồ chủ động dùng Không thấy không dùng Nếu không ân minh sẽ bị giết ngay lập tức Cụ vị hóa quá lớn Quán rượu không chứa nổi Nóc nhà vang xa Gạch ngói gỗ nát cột trụ bay khắp nơi Đường phố nhộn nhịp trở nên hỗn loạn Đương nhiên, nhân vật chính là Triệu Bân cũng tá tươi, với nhau thì có hơi sức sượt, không còi phép tắt ra gì. Triệu Công Tử hoàn toàn nằm ở thế hạ phong. Ân Minh có thể dùng cụ vị hóa, nhưng hắn thì lại không thể dùng kỳ lân hóa. Trong trận chiến âm ma cung, sức mạnh kỳ lân đã bị không gian núp dẫn, đến nay vẫn chưa hồi phục. Trời! Ân Minh nghiến ra nghiến lợi, đuổi theo mái không thôi. Thì ra Triệu Bân không thể động tất kỷ lân hóa. Triệu Bân trốn đi không đáng kể, hắn đuổi theo phía sau cũng không đáng kể. Nhưng nếu trong trạng thái cửu vị, động tỉnh sẽ rất lớn. Lầu gác sụp đổ, dư chấn, bụi bay mù mịch. Mọi ekip! Tiếng mắng chửi vang lên, đa số là mấy lão chà tính tình khó ở. Ân minh không thèm ngó ngàng, chỉ mãi trùy sát. Triệu Bân tay chân nhanh nhẹn, chưa tọt vào một phủ đệ. Hắn biết tìm nơi để trốn. Hắn cố tình chui vào Ngô gia. Cố Vĩ Ân Minh đuổi theo, động tĩnh cũng cực kỳ lớn. Mỗi bước nền xuống làm sập không biết bao nhiêu căn phòng. Trùng hợp sao phủ đệ của Tử Đô ngay bên cạnh Ngô gia. Hắn lại tự giác nhảy vào trong. Mà Cố Vĩ Ân Minh đuổi theo như hình với bóng, lập tức lao vào, giơ chân giẫm cho đại cố điện của Tử gia nát bấy. Tiếng gà rú dần dự của tử gia Bị nhấn chìm ngay lập tức Cùng với bị nhấn chìm Là nhóm trưởng lão tử gia Họ đang hội hợp trong điện Đợi khi bò ra triệu bân đã trốn rồi Bảy được tử gia và ngô gia Sao có thể thiếu được mộ dung gia Ba nhà này thân thiết như anh em Từ đường tế tổ của mộ dung gia Bị dẫm thành bình địa Tiếng quát nạc vang lên Bảo vệ trị an của đế đô Là nhiệm vụ của hoàng ánh vệ Tất nhiên cũng do vân mệnh tứ y hầu chạy tới đây. Triệu bân không thèm để ý. Ân minh cũng không đế tâm. Xa xa là phủ đệ của pháp sư Hồ Quốc. Cố mạng! Triệu bân lăng lê bò lết, chui vào phú đệ của pháp sư. e là bốn lão già kia không ở đây. Tận tới khi ân minh xông vào mới khiến họ giật mình thức tỉnh. Họ đang bế quan. Càng quý! Bốn đại pháp sư giận dữ Tiên hét vang trời Ân minh gầm gào Quơ bàn tay về phía Triệu Bân Triệu Bân vọt thẳng lên trời Lấy ra kiếm Long Uyên Có sám xét là có sự hỗ trợ Hàng triệu tia xét tụ lại trên Long Uyên Triệu Bân thét lên Nhát kiếm đột ngột dán xuống Hắn như vị thần Điều khiển sám xét Chỉ đầu đánh đó Người đi đâu Triệu Bân đội xét lên đầu Quay đầu đuối theo Đế đô im lặng chưa được một lát Lại trở về sự náo nhiệt Có lẽ vì chạy qua gấp Hắn chui tọt vào phủ tứ y hầu Triệu bân cực kỳ phấn khích Đòn đánh lệch của triệu bân Khiến phủ tứ y hầu dính dưỡng tầng tòa cung điện Từng khu lầu cát Tất cả bị sét đánh tới mức Mái ngói tung bay Người trong phủ chẳng khá hơn là bao Đang yên đang lành Còn bị sét đánh Dừng lại Đúng lúc này, các lão đại của Đế Đô đã ra tay, họ đánh thức trận pháp của Đế Đô. Trên trời mây đen vần vũ, dưới đất có hoa văn trận pháp tung bay. Xung quanh từng trụ ánh sáng bật thẳng lên trời, cắm vào tầng mây. Là tiên trận, tuy sức sẹo nhưng vẫn có sức mạnh hủy diệt. Tiếng hô đồng loạt vang lên khắp nơi. Nhất lời một luồng sáng tiên từ trên trời rọi xuống. Vùng trời thành cấm địa, thanh kiếm ma triệu bân giơ lên. Dừng khẩn dưới bầu trời. Người chịu chung cánh phòng ấn còn có ân minh. Cựu về hóa đã tan. Phòng ấn không thể nhúc nhích được. Hai người họ cứ ngoan ngoãn. Bị giam cầm trên một đống đổ nát. Nguy hiểm thật. Triệu Bân làm bầm. Nghĩ mà sợ. Hắn đã đánh giá thách đại hạ. Đánh giá thách đế đua. Hóa ra còn ẩn tiên trận này. Thử nghĩ xem nếu như đêm đó hắn xong vào hình tháp. Đế đô cũng dùng trận pháp này để bắt giữ Hắn sẽ không thể chạy ra nổi Phải biết rằng hình tháp cũng có tiền trận Các lão đại của đế đô Từng âm thầm chơi mắng một phen Có mỗi một người cũng không bắt được Quả là phế vật Tử y hầu rống giận Dẫn đầu hoàng ánh vệ lao tới Các cường giá trong phủ Lão đạo bước tới Vây quanh hai người Lão với ân minh đúng là bác tự không hợp Không kiếp Tử y hầu vùng chuẩn về phía triệu bân Một chuẩn cô lão chưa kịp dán xuống Đã bị một luồng sáng trắng đáy lùi Là bốn pháp sư hộ quốc Tên này là thánh tử thiên tông Là trượng giáo thiên tông trong tương lai Giết hắn thiên hạ sẽ đại loạn Dám dùng vũ lực trong đây đột Đúng là to găng Lại thêm một đám người giảm lên đóng độ nát Là gia chủ từ các gia tộc Cùng mấy lão già bị vạ lây Ai nấy sách theo bình khí chạy tới Dương Huyền Tông Linh lung các trường lão tệ tựu Đi cùng họ còn có cả Vân Yên Cảnh tượng náo nhiệt như vậy Đầu thể thiếu ân trú Cháu trai của lão Không chỉ là cái ăn hại Mà là cực kỳ ăn hại Cờ ngân Lá gà của người to thật Dám dụng xâm xét ở đây đâu Ân trú hét ảm lên Ân mình ăn hại gây họa cho gia đình Tạm thời không nhắc đến Láo dơ tay định giết Triệu Bân. Coi ta lật cảnh trí sao? Dương huyền tông hờ một tiếng, chắn trước mặt Triệu Bân. Các cường giả của phủ đại tế ti cũng nhao nhao, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Chứ cần một lời không hợp, cường giả càng nhiều, khí thế càng mạnh. Bầu không khí ở nơi này thoáng chốc, trở nên đè nén cực độ. Bốn vị pháp sư hộ quốc hàm hừ, cường ép chan vào, ngăn cản ẩn trú. Hàng cặn quấy hỗn xuất, giết hắn đi chứ. Ân mình phát cuồng, gào như một con chó điên. Tên bố mình dám, là hắn tìm ta gây rối rúc. Trèo bân không hề chùn bước, bắt đầu mắng chửi không ngừng. Đã bảo là mời ta uống rượu, nhưng hắn định giết ta diệt khẩu, Đã dễ cùng mở cũ dễ hóa nữa. Ta không thể đứng im cho hắn giết, đúng không nào? Hắn đuổi ta thì giáng bố phải trốn. đánh không lại thì phải dùng sát xét. Sát cho công bằng á, ta chỉ là phụng dễ chính đáng thôi. Người... Muốn đánh nó thì cứ nói thẳng vậy mà ngươi cho trọ nhóm hiểm với tao Ngươi. không coi trọng giải Đức sớm muộn gì cũng bị báo ứng chỗ cũng dễ thì ghê lắm con dám hụỏ ta đàn đối thoại này có vẻ tức ngẹn chết thì các lão già nghe vào rất tức nghẹn ân Minh nhà người ta còn chưa nói được một câu đàng hoàng đã bị ai đó đối lại từng câu không thể mở miệng nổi ân Minh học máu không biết vì quá tức ngẹn hay vì vết thương Hắn phung mẫu rất nhiều, lão đảo. Ấn mình là người ra tay trước sao? Bốn pháp sư hộ quốc điềm tình hỏi, giọng điệu rất tham trầm. Trong vỡ kịch này họ là người chịu trận, phú đệ cũng bị phá hủy khá nhiều. Hắn là tiểu bân. ân mình hò ra máu, lại tiếp tục gầm lên. Hắn ta không nói còn đỡ, vừa nói xong sắc mặt của bốn pháp sư hộ quốc đen như sắp phát sáng. Bân Minh lại gầm lên, nhìn về phía tử Y Hầu. Mọi việc đã đổ, là hắn ta ra tay trước. Dương Huyền Tông nói, rồi kéo Triệu Bân định bỏ đi. Người khác không nói gì, tử Y Hầu thì không chịu, Triệu Bân không thể đi được. Nhìn bên ngoài phủ đệ, hoàng ánh vệ đã bao vây. lòng loạn đế đục, ấp giấy vô hình thấp. Tử Y Hầu lạnh lụng nghiêm nghị, lấy danh nghĩa rất lãm liệt. Lão chính là thống soái của Hoàng Ánh Vệ bảo vệ trị an của đế đua là chức trách của lão bắt người là hợp tình hợp lý Ban đầu kế hoạch của lão là thế này hứa sẽ hợp tác cùng ân minh lừa cơ ngân nhưng lại có ý đồ lợi dụng ân minh Lão tính toán rất tinh vi hai người thực sự đánh nhau đúng ý của lão làm loạn đế đua không chỉ phải bắt mà còn phải bắt vào hình thác ân minh không quan trọng Lão chủ yếu là bắt cơ ngân Hình tháp là địa bàn của lão Bắt cơ ngân Ép ra bí mật trên người Cùng lắm thì Lão có thể cướp tiên lực của cơ ngân Triệu bân cảm thán Tứ y hầu vòng vo một hồi Cuối cùng cũng vào chú địa chính đó là dĩ Ân minh cười khấy trong lòng Đôi mắt khẽ nheo lại Lúc này đầu óc hắn ta Cực kỳ hiểu ích Ban đầu hắn không hiểu Nhưng nghe tới hai từ hình tháp Đúng là gừng càng già càng cây hắn ta bị tính kế Bị tử y hầu dùng như một cây thương Sau một trận quậy phá Lão nhảy ra thực thi pháp luật Theo lẽ công bằng Quả là hợp tình hợp lý Sư đệ của Hồng Tước Thống xoái của Hoàng Ánh Vệ Quá nhiên là cao thủ Nhìn phủ đệ bị phá hủy Còn tưởng tử y hầu thực sự là người bị hại Hầu phủ chấp pháp công bậc ta phối hợp. Ân trú chan vào phụ họa, lời nói đành thép, đạo nghĩa lẫm liệt. Chỉ thiếu một câu cháu trai ta phạm pháp, người muốn bắt cứ bắt, muốn đánh cứ đánh, không cần giữ thể diện cho ta. Ba kẻ diễn trò, bố pháp sư hộ quốc khoanh Tây liếc mắt nhìn tứ y hầu, rồi nhìn sợ ân trú, ngó của ân minh. Vào hình tháp, không thể do thiên tông quyết định được, Tớ y hầu mà muốn xử lý cơ ngân trong hình tháp Sẽ dễ như trở bàn tay Ôi ta không ý kiến gì Mấy cái tuổi rành chất lâu không ai kiên nở gì Thám vấn đàng hoàng thôi Các anh dạy trận đồn trong tù là nhớ đời Hiện trường nổi lên những lời xì xào Ngô gia tử gia mộ dung gia Hầu bối so tài với nhau Không cần thiết phải vào hình tháp lên lùng lên tiếng Dám quậy phó đấy đục Hoàn toàn là điều cần thiết. Người của phủ đại tế ti đồng loạt lên tiếng. dễ nấu không phải ân mình gây sự, sao có cục giếng này? Đám đồng trưởng lão của Thiên Tông lạnh lùng. Hai bên bắt đầu dương cung bạc kiếm. Ta sẽ dạo hình thấp. Bầu không khí đang trên đà đè nén. Triệu bân nhúng vai. Nghe vậy Dương Huyền Tông và những người khác chỉ thấy tim gan thắt lại. Thằng bé này, sao còn... Tốt! Trói hắn ta lại. Tứ y hầu mệnh lệnh ban súng hoàn ánh vệ đồng loạt. Tiến tới định bắt triệu bân. Đợi đó. Người không có tự cách thẩm dân ta. Tại sao ta không có tự cách? Người thông động với kẻ địch bán đứng quốc gia. Thẩm dân ta thì không có hợp lý. Bầu trời rung chuyển. Vì uy thế của tứ y hầu. Phủ tứ y hầu vốn đã biến thành đóng độ nát. này đóng băng từng tất từng tất một. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Đừng nói tới người hóng chuyện Tới cái Dương huyền tông linh lung Ấn trú và pháp sư hộ quốc Cũng cảm thấy cực kỳ đè nén Triệu bân vững vàng Thần thái thông dông Ta muốn lý luận cùng ngươi Vậy mà mụ nội ngươi còn dám chơi xó ta Đừng trách ta độ váy độ vá cho ngươi Lại còn định lừa ta vào hình tháp Tiểu bội không thể nói lung tung Người lên tiếng là một ông già áo đen, đúng chuẩn một cao thủ, chuẩn thiên, bối phận khá cao. Đại hạ sở hữu năm cao thủ thiên võ, Hồng Uyên, Hồng Tước, Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân và Lão Tố U Huyền. Ông là sư đệ của Lão Tố U Huyền. Bối phận sờ sờ, cũng là nhân vật tầm cỡ Lão Tổ hàng thật giá thật. Khi nói chuyện, ông còn dùng một chút khí thế, khiến sắc ý và y lực của Tứ Y Hầu Bị ông loại bó sạch Đúng hay không đúng Cứ kiểm tra là biết Triệu bân khoan tay Rồi liếc mắt nhìn bốn pháp sư hộ quốc Bốn lão già này Nếu có thể hợp lực dùng tới đại trận sát hùng tử y hầu thông đồng bán nước hay không Hắn không biết Nhưng hành vi chắc chắn không sạch sẽ Hôm nay đã dùng tới chấp pháp công bằng Vậy thì vài tội danh nào đó Cũng đủ cho tứ y hầu ngẹn hồng Cờ ngực Đây là muôn chết Tử Y hầu đã không kìm nén được lưới giận, cố gắng ra tay giết Triệu Bân. Dương Huyền Tông và những người khác cùng rụt rịch, nhưng có người còn nhanh nhẹn hơn, chưa gì đã trắng trước mặt Triệu Bân. Toàn là cao thủ chuẩn thiên số lượng áp đảo, bối phận ngang hàng với Hồng Uyên, đồng thời còn là dòng chính của Quý Minh, Vô mi Đạo Nhân và Lão Tố U Huyền. Ở đế đô họ nắm giữ các chức vụ quan trọng, ít nhiều cũng có binh quyền. Sở dĩ Họ giúp Triệu Bân là việc của tính toán. Cơ ngân vào hình tháp, đừng hỏng chui ra. Chuyện khác không bằng, nhưng tử y hầu sẽ cướp thánh thú kỳ lưng của cơ ngân. Nếu cơ ngân bị áp giải vào hình tháp, thì sao có thể cướp lại được? Tử y hầu bị đẩy lùi, lão bọng nghiến răng nghiến lợi. Các người, đống lòng muốn đồng thủ là đến giết người dựt khấu hay sao? Không lòng chuyện chục, dạ thì sơ dự quý tới tiệm. Có thông đồng băng nước cây không Chỉ cần sát hồn một phên là rõ Ba nhánh chính của cao thủ thiên võ Cười khẩy Định tống cơn ngân vào hình tháp Định lấy trộm thánh thuốc kỳ lân sau Đáp lại lời họ là tiếng kiếm ngân Tứ y hầu giận dữ Mặt mũi vạn vẹo Thành kiếm trên tay cũng rung bần vật Lão sách kiếm Hoàng ánh vệ xung quanh cũng đồng loạt Tiến lên rút bình khí Ba bên hợp lại Đội hình không thua gì hoàng ánh vệ Khi thế đối đầu Khiến vùng trời đang tính lặng Lần nữa vang lên những tiếng nổ đi đùng Triệu bân nhìn thấy Nhưng cảm xúc chẳng hề thay đổi Điều này đã nằm trong dự đoán Thế lực ở đại hạ Ăn sâu bán rễ Cực kỳ phức tạp Tuy tử y hầu, cai hoãn, hoàng ánh vệ Nhưng không có nghĩa lão là lớn nhất Nói trắng ra là do lợi ích ép buộc Kẻ thù của kẻ thù là bạn Mượn nhờ uy thế từ dòng chính của ba cao thủ thiên võ chàng ép tứ y hầu Tiện thể phá thế cục, quá là phù hợp Dương huyền tông linh lung phải nhú mày Theo lập trường họ nên đứng về phía tứ y hầu cùng đối đầu với dòng chính ba cao thủ thiên võ Dù sao thì họ thuộc về phái hoàng tộc Là tứ y hầu làm sai trước, đặt bấy cơ ngân trước Còn định chàng ép thánh tử của thiên tông Đồi bên liên thủ hoàn toàn có thể đàn áp được tứ y hầu Cục diện có vẻ mất đi khống chế Ân minh thì mờ mịch Hắn ta chỉ một lòng muốn triệu bừng cho sớm Lại không hiểu được tương quan lợi hại bên trong Nhưng ân trú hiểu rất rõ Lão đánh giá thấp quyết tâm của ba dòng chính Tứ y hầu đứng trên đóng đổ nát Hai mắt đón ngầu Phía đối diện dòng chính của ba cao thủ thiên võ cười khẩy Họ âm thầm đối đậu với nhau Đủ khiến cho bầu trời đi đùng sám chứt Dừng tay Bốn pháp sư hộ quốc hờ một tiếng cượng ép chan chân vào Họ Coi như tìm lối thoát cho cả hai bên cục diện giăng co này rất khó thu dọn Chủ yếu là thủ đoạn Của cơ ngân quá cao minh Hậu bối đò sức Không cần tiếc với dòng hình tóp độc Dòng chính ba cao thú thiên võ điểm tĩnh Họ rất nể mặt các pháp sư Chủ động thu liễm Tử Y Hầu không nói gì, không đồng ý mà được sao? Tại sao bị phá hỏng? Hai người phói định. Thấy đối phương đã dừng tay, Pháp sư Hồ Quốc lại nhìn về phía ân minh và Triệu Bân. Hai thằng ranh này không chỉ náo loạn đế đô, suýt nữa còn gây ra một trận đại chiến. Ân minh nghiến răng nghiến lợi, thần thấy chẳng khác nào Tử Y Hầu. Hắn ta không cam lòng, tưởng như Triệu Bân sắp phải vào hình tháp. Mấy lão già này ngày thường gây sự với Thiên Tông Tới lúc mẫu chốt lại hợp lực gây sức ép cho họ Đơn thì đơn Triệu Bân không phản đối Ấn trú lần nữa phải âm ngực Về Thiên Tông Dương huyện Tông kéo theo Triệu Bân quay người bó đi Trước khi đi ông để lại một sắp ngân phiếu Coi như đền bù thay cho cơ ngân Nhất thời phú đại tế ti biến thành mục tiêu chung của đám đông Mặt mũi ân minh cực kỳ vạn vẹo, ánh mắt nhìn tứ y hầu cực kỳ khó coi. Tứ y hầu còn giận dữ hơn, trù tính tới như thế, chỉ còn thiếu một bước, làm sao có thể cam tâm. Không có tiền đâu, tự dứt gì nữa. Đây là lời hồi đáp của ân trú. Ở bên này đám người dương huyền tông đã ra khỏi đấy đua, cơn ngân được vây ở giữa như một bão bối. Các lão bối chẹp miệng cảm thán Cứ tưởng là cục diện bế tắc Không ngờ suýt nữa Khiến nội chiến của đại hạ nổ ra Trước thời hạn rồi Đọ bái tới trước Triệu bân trầm ngâm Ngoài mặt không biểu cảm Nhưng trong lòng suy nghĩ ngốn ngang Ân minh không cam tâm Tử y hầu không cam tâm Hắn cũng vậy Bất kỳ ai cũng không được cho khỏi tổng Sau khi về nhiều ngày Dương huyền tông đã hạ lệnh như thế Tử y hầu có thù sẽ báo Chưa biết chừng còn ra tay với người thiên tông Cẩn thận sẽ hơn Triệu bân được đưa lên núi trượng giáo Bị mấy lão già vây quanh Nghiêm túc dạy cho một bài học Về cơ bản là ngoan ngoạn ở nhà Đừng có ra ngoài dạo chơi ừ, Sao không chạy loạn nữa đâu Triệu bân gật đầu trình trọng Họ chỉ nghe cho có Họ thà tin lợn nái biết leo cây Còn hơn tin hắn sẽ ngoan ngoạn Đợi ở nhà Màn đêm buông xuống, đám đông mới chịu giải tán. triệu bân xuống núi, đi cùng có Vân Yên. Khác với mọi người, dường như đêm nay nàng im lặng hơn nhiều. Chuyện ở thành thiên thu trước còn lặp lại trong đầu. Đồ đệ của nàng muốn giết chị gái của nàng ta. Vừa nhắc, ở lối rẽ dưới chân núi, đã vô tình gặp Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Vân Yên thoáng nhú mầy, vô thức nhìn về phía trự bân. Triệu Bân nhìn chầm chầm Vân Phượng không hề chấp mắt, chỉ hiển hiện sát ý tiềm tàng. Vân Phượng nhú mày, bị Triệu Bân nhìn, toàn thân không thoải mái. nếu Như Nguyệt không Hiếu gì, chỉ cảm thấy bầu không khí rất kỳ quặc. Lại tới lối rẽ ở chân núi, hắn và Vân Yên chia nhau ra. nhưng lúc trăng sáng, hắn vòng trở về đuổi theo Vân Phượng, nhìn Vân Phượng tiến vào cấm địa của Thiên Tông. Vậy là không thể hành thích được rồi. người chừa lại chút thể diện cho vi sư. Không giết nàng ấy trước mặt ta. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Triệu bân đột ngột quay đầu. Nàng cũng vậy, lặng lẽ theo sau hắn. Rồi, sư phụ, uống một chán thôi. Được. Sau cuộc đối thoại đơn giản, hai người lại ngồi với nhau. Triệu bân đã nhiều ngày chưa về đỉnh tự trúc. Nó vẫn giống như trong trí nhớ của hắn Lặng lẽ và bình yên Dưới gốc cây sư đồ ngồi đối mặt Hương rượu thơm ngào ngạt Dưới ánh trăng Cả hai đều im lặng Có lẽ vì vân yên muốn say một trận Nàng uống hết chán này Tới chén khác Say đến mức y thức mông lung Sư phụ Đắc tổ đồ Lần này không phải rượu Mà là nước Một chán nước vong tình Một số ân oán, Vân Yên đừng nhớ tới thì tốt hơn Ví dụ như Chuyện hắn muốn giết Vân Phượng Triệu Bân đưa nàng về phòng Rồi lặng lẽ xuống núi Đêm nay đỉnh thành vũ lặng như từ Thanh giao một thanh hàng Vẫn ở thành thiên thu Cả ngọn núi chỉ có mình hắn Ngồi uống rượu dưới gốc cây Đêm thứ hai mới thấy hắn đi xuống Trong âm thầm Có không ít người đi theo Nhưng một lúc thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa Mấy lão chà cực kỳ lúng túng, Triệu Bân đi thẳng tới hoàng cung. Đúng lúc gặp Long Phi ra khỏi ngựa hoa viên. Thấy Triệu Bân ban đầu nàng cảm thắng, tiền thể dựng ngón tay cái. dám đại náo đế đô đúng là thiên thầy. Nàng vội vã bỏ đi có lẽ vì chuyện gấp. Hoàng Phi lật dấu cố thư trong đình nghỉ mát. Thấy Triệu Bân bước vào, bà liếc mắt nhìn rồi lại cục mắt tiếp tục đọc. Lá gàng không nhỏ, dám quay vậy còn dám đại náo đế đô. Là hẳn bảy tại trước. Hoàng Phi thở dài trong lòng. Dụ ngữ thế nào đâu? Bốn cung không cứu được nàng ta. hay lọ tìm lão tổ Hồng Uyên xem. Từ khi tám nước vây công, sư bá Hồng Uyên đã không ở đế đô nữa. Đó là trận chiến riêng của các cao thủ thiên giỏ. Cho dù sư bá ở đây, ông cũng không cứu được vợ của người. Vậy Hồng Tước thì sao? phải chân cũng đi rồi. Tiểu tử, ngươi đang bảy bốn cung. Tỏ Tọ... ta chỉ tò mò thôi. Triệu bân mỉm cười lấy lòng, đặt dịu ngữ vào trong nhấn ma. Hồng Tước đã chết rồi, chết từ rất nhiều năm trước. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra bí mật này. Đây là cây khó của hoàng tộc. Chỉ có mình sư bá Hồng Uyên là cao thú thiên gió, Khi cần thiết, bốn cung sẽ lấy tiên lực dùng cấm pháp Diễn ra khi tức của hồng tước Gắn gượng đẩy tu di lên cảnh giới tiền gió Đóng dai bà ấy để chấn nhiếp bốn phương Triệu bân nghe xong chỉ im lặng tùy khá ngạc nhiên nhưng không quá chấn động Trong đêm phân tách cổ vĩ hắn đã đoán ra rồi Đêm này chẳng qua chỉ nhận được đáp án chuẩn xác mà thôi Lúc trộm lên bài người có phát giác ra được điều gì Qua hồi lâu Hoàng Phi mới lên tiếng Câu này hàm chứa nhiều thâm ý Một cổ quan tọa bằng ngọc đen Có một ân trú khác nằm ở trong đó. Hoàng Phi nghe xong khẽ nhiều mắt Có vẻ như đã biết từ lâu đợi tới thì ân trú và ân trú bên trong quan tọa ngọc đen có quan hệ ra sao? Họ là cùng một người Vậy? Triệu bân mờ mịch Chỉ ba chữ đơn giản Dường như hàm chứa rất nhiều ngụ ý Hoàng Phi không nói gì thêm. Hiển nhiên đây cũng là bí mật cao cấp. Không lâu sau hắn ta rời đi. Đi ngang qua phủ tử y hầu Thấy nó đang được dựng. Nhưng không thấy tử y hậu đâu. Tới đêm thứ sáu. Hắn rời khỏi đế đua. Khi ngang qua phủ đại tế ti. Có lẽ vì tò mò. Hắn thực sự muốn vào trong xem lần nữa. Nghĩ lại cũng đành thôi. Chịu thiệt một lần. Chắc chắn ân trú đã đề phòng hơn. Lão ta sẽ đào thêm nhiều bẫy rập Đợi hắn nhảy vào Quay về thiên tông Trước hết phải đi tới đỉnh tự trúc Vân Yên đã tỉnh Mua kiếm giánh trăng Triệu Bân chỉ đứng nhìn như khán giả Nước vung tình rất hữu dụng Đã xóa một số ký của Vân Yên So với trước Đôi mắt của nàng bớt đi vẻ lo lắng Nàng nhớ hắn là cơ ngân Nhớ cơ ngân là đồ đệ của mình Nhưng không nhớ chuyện Hắn muốn giết Vân Phượng Hôm sau, ánh nắng buổi sáng ấm áp, triều bân dậy sớm, lặng lẽn ngồi thiền dưới gốc cây. Hắn đang đợi vân phượng xuất quan, đợi tới y hầu ra ngoài. Bất kể là thiên tông hay đế đô, đều có phần thân của hắn. Thêm cả bác nhã, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ quay về. Vài ngày sau, hắn không xuống núi. Trong lúc chờ đợi, cũng không bỏ võ đạo. Ba ngày rèn luyện gân cốt, cũng cố căn cư. Ban đêm ngồi thiền trên đỉnh núi. Nhiều ngày bôn ba đã lâu lắm hắn không được tỉnh tâm tu luyện. thành Giao, Âu Lan và những người khác còn ở thành Thiên Thu. Hắn rất rảnh rỗi. Không lâu sau có người tới thăm. Thiền Vũ đến để từ biệt. Chiến sự khẩn cấp. Với tư cách là thiếu xoái ngựa Long Quân. Hắn phải chi viện cho biên quan. Triệu Bân tặng không ít bí pháp và tài nguyên tu luyện. Đưa mắt nhìn Thiền Vũ đi xa dần. Lại là một đêm yên bình tĩnh lặng Giống như nhiều ngày trước Triệu Bân ngồi lặng trên đỉnh núi Ánh trăng như có linh tính Rót hết lên người hắn Đột nhiên gió nhẹ thoáng qua Chiếc nhấn ma chật rung lên Dịu ngữ bước ra ngoài mày tâm trí Triệu Bân đang chìm đắm Nếu trong thế cảnh này hẳn phải kinh ngạc Phải biết rằng trên nhấn ma cô cảm chế Không có mệnh lệnh của hắn Thì nó hoàn toàn ngăn cách về thế giới bên ngoài. Ơi ơi, nó là vậy? máy lão trà am thầm bảo vệ Triệu Bân. Nhìn cô nàng kia mà sứng người. Khi họ nhìn qua, Diệu Ngữ đã ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Triệu Bân. Bất động như một bức tượng. Dương Huyền Tông nhanh chóng nghe tin và chạy tới. Thấy cảnh tượng trên núi. Ánh mắt ông cũng rất lạ. Đó là xác sống Đêm dần khuya. Đám đông không làm phiền Họ ấn mình trong bóng tối Triệu bân chìm đắm trong tu luyện Diệu ngữ thì đỡ đẫn kế bên Qua hồi lâu Cơ thể nàng khẽ nghiêng sang một bên Ngã đầu lên vai của triệu bân Nàng miếm cười rất dịu dàng Khi tỉnh dậy triệu bân ngơ ngẩn hồi lâu Cô nàng này chui ra kiểu gì Diệu ngữ không những có thể tự ra Còn có thể tự vào Ủa không có việc gì, gì mà Hàng siết chặt nhấn ma nhìn tới nhìn lui. Rõ ràng là một xác sống Có thể tự do ra vào nhấn ma. Diệu ngữ cơ cách vài ngày lại chạy ra ngoài lượng lờ. Triệu bân không hiểu nguyên do. Dương huyền tông những người khác cũng khó hiểu. lên luôn đến sau vẫn không nhìn ra điều gì. Là do khế ước minh hôn sao? Triệu bân nghĩ thầm. Minh hôn đáng ra là khơi ước giữa người sống và người chết. Sở Diệu Ngữ có thể tự ra vào nhấn ma, hẳn nguyên nhân nằm ở đây. Tấm hắn bố trí thêm khá nhiều cấm chế trên nhấn ma, nhưng Diệu Ngữ vẫn có thể ngó lời chúng thỉnh thoảng chạy ra ngoài. Với Nguyệt Thần thì không biết là trời cao đang chơi khăm hay là quy tắc sai sự. Triều bân và Diệu Ngữ dường như không còn đơn giản là gây ước minh hung, bởi nàng đang thoát biến. Mấy ngày sau đám người một thanh hàng quay về, đến thành vũ yên tĩnh lại náo nhiệt hạng cá lên, khói sương lãng vạn dưới trăng. Món ngon được bày biện đầy đủ lên bàn, đám đông ngồi xuống, bầu không khí hòa hợp, cảnh tượng âm áp. Để chúc mừng phù dung thoát khỏi bể khổ, tô vũ còn đào ra một vò rượu lâu năm. Không đợi họ bắt đầu uống, một bóng dáng yêu kiều đã vọt lên trên núi. Long Phi chạy như bay thở hồng học Thạm kiến công chúa Đám đông đứng chạy chắp tay hành lễ Long Phi chỉ gợt đầu cho có lệ Không nhiều lời Kéo Triệu Bân đi luôn Đi đâu vậy Xem bệnh cho máu hậu Nhưng mà ta đâu phải là lãng trung Sư thúc lên luôn nói Người ác sẽ có cách Long Phi nhanh như cắt Dọc đường lùi lùi kéo kéo Triệu Bân hít thở sâu một hơi Không khỏi rít nhìn Long Phi thêm một phần Cô nàng này không hề ngốc Theo họ của cha nhưng theo bối phận của mẹ Tính như vậy thì Long Phi vân yên bằng vai phải bế Hắn gặp Long Phi Còn phải chào một tiếng sữa thúc Điều hắn tò mò Là rốt cuộc Hoàng Phi bị bệnh gì Điều kinh ngạc hơn Là tại sao Linh Lung Chắc rằng hắn có cách Trên thực tế Trong lòng Linh Lung có một phần tín niệm Khi hai người xuất hiện lần nữa Đã ở trong ngựa hoa viên Lần nào tới đây Hoàng Phi cũng ở trong đình nghỉ mát Hoặc là uống trà Hoặc là xem cố thư Đợi khi tiến vào lầu cát Triệu bơn không khỏi giật mình Trong trí nhớ của hắn Hoàng hậu Triệu Long Đại Hạ Phong hoa tuyệt đại Kinh diễm thiên hạ Lúc này biến thành một người bệnh tật Không còn sức lực Nằm liệt ở trên giường Đôi mắt trong veo ngày nào trở nên ám đạm Dung nhan nhật nhạt không chút huyết sách Nhất là mái tóc đen còn trắng hơn cả tuyết Mới vài ngày không gặp Tại sao lại Khi hắn đang đờ đẫn Hoàng Phi lại ho ra một bún máu Máu hậu Long Phi vội vàng tiến lên Sao người lại tới đây Hoàng Phi yêu ớt hỏi Sao lại thế này